chủ tác giả tiêu định người đọc thành Long. chương 229 Bất dịch khàng khàng kêu lên một tiếng Giống như là không thể tự chủ vậy Thân hình lão bắt đầu run lên Nhưng rất nhanh sau đó Đã bình tĩnh trở lại Chỉ là trên gương mặt lão Là hát khí lúc có lúc không Lúc ẩm lúc hiệt Lúc này đã nồng đậm Che phủ toàn bộ dung mạng Lòng bàn tay lục tiết kỳ Đột nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh Chính vì lúc này Nàng đã phát hiện ra lời giải cho vấn đề từ nãy Vẫn lẫn quẩn trong đầu Vấn đề liên quan đến nguyên nhân Tại sao nàng lại có cảm giác Như là điểm bất dịch béo lên Thì ra trường bào vốn căn phòng của điểm mất dịch lúc này đã bung xuống Rõ ràng là điểm mất dịch không béo lên Thân thể lão vẫn như trước Mà nguyên nhân nhìn lão có vẻ béo lên Chỉ là y phục căng lên quá chật mà thôi Lúc này y phục sau lưng lão đã bung ra Mang theo chân tướng sự thật đến trước mặt quỷ lệ và lục thiết kế Một chu kiếm dáng vẻ rất cổ xưa Hiện ra sau lớp y phục phập phù bất định Nó giống như đã an tịnh nằm đó từ rất lâu rồi Vô thành vô tức Cắm ngập vào lưng điện bất dịch Không hiểu vì sao mà cả người quỷ lệ chậm rung lên Thậm chí cả hai bờ môi cũng mất đi huyết sắc Lập bậc. Nhìn biểu tình của gã cơ hội như muốn hét lên một tiếng thật lớn vậy Nhưng khi lời ra đến miệng thì lại không có chút thanh âm nào hết Cục diện đấu pháp lực kinh thiên động địa chật ngưng động lại trong nhí mắt Quỷ lệ và lục tiết kỳ hoang mang nhìn đi bất dịch. Dường như đã hoàn toàn quên mất, sau lưng còn có một đại địch vô cùng đáng sợ là Đạo Hiền chân Nhân. Chỉ là Đạo Hiền chân Nhân không ngờ là không động thủ tấn công tập kích hai người, mà chỉ nở một người quái dịp, một đùa cười bằng lạnh. Đồng thời năm ngón tay thon dài của lão luột nhanh gấp lại. Là hắc khí nơi đầu ngón tay ở ngẩn hiện hiện. Là hắc khí nơi đầu ngón tay ở ngẩn hiện hiện. Cuối cùng từ từ tan đi. Cùng lúc với động tác này, Đi vực giật ở phía xa kêu lên một tiếng đau đớn thườn người chấn động. Cả người như bị điện giật, đầu ngửa mạnh lên trời. Thở hắt ra một tiếng dài điếc vọng. Trước sự chú ý của quỷ lệ và luật tiết kỳ Thanh kiếm này như bằng đá Mà không phải đáng Xuyên qua trước cực điểm bất dịch Để lộ một đoạn thân kiếm này Điều kỳ lạ là điểm bất dịch không chạy mọc Một chọt máu nhỏ cũng không thể Truồng tiên Thanh của kiếm tuyệt thế vô sông này Đã xuyên qua thân thể điểm bất dịch Hát khí trên mặt điểm bất dịch Như là có thêm sinh lực Lúc này như đã hoàn toàn lớn ác Điên cùng hoàn thành nhốt trọn cả gương mặt của Điều Ngọc Dân Đầu lão từ từ cuối xuống Gục vào gực. Sau đó thân thể lão như hoàn toàn mất sức lực Sức Diễm Sư này vẫn luôn ở bên mình Cũng hoàn toàn mất đi anh sang Rời khỏi tay lão Rời xuống phía dưới Ngay sau đó, thân hình béo lùng đã từng hiện ra vô số lần trong hồi ức của quỷ lệ, cũng lắc lư mấy càng. Cuối cùng cũng không cầm cự nổi, lão đảo rơi xuống thèm. Giống như một ngôi sao băng bồn cháy lên, rồi bỏ về nơi cuối cùng của nó. Đại điện. Quỷ lệ rung rung, tắt người như đều rung lên. Trước đây đã từng cho rằng mình đã đủ kiên cường Để đối mặt với mọi chuyện buồn đau của thế gian Nhưng giờ này khắc này Phản phất như hắn đã trở lại 10 năm về trước Tiến thở tuyệt vọng ấy như một con ách thú điên cuồng Em một lần nữa nút trọn lấy gã Hắn gầm lên một tiếng điên cuồng Bất chấp tất cả phi thần lao theo thân hình đang rơi xuống Tốc độ của hắn nhanh như đi Không gì cảnh nụ Người đi tới đâu là cuồng phong rít lên tới đó Trước khi điểm bất dịch chặt đất Hắn đã kịp thời đỡ lấy thân thể của ân sư Để diễn dục hắn thành người Chạm tay Lạnh lẽo Không có một chút sinh khí Đây rõ ràng là thi thể của một người đã chết Không có chút hơi ấm Quý Lệ ôm chặt đi bất dịch vào lòng Miệng không ngừng thở dốc Không biết từ bao giờ Lệ đã tuôn đầy mặt hắn Đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi Vào ngày sau lưng hắn Thân ảnh màu trắng của lột tuyết kỳ lướt tới Trên không trùng Đạo huyền chân nhân dùng tay khoa một vòng lớn Giọng niệm chú văn thần bí kia trong nháy mắt để dừng lại Trong đầu quỷ lệ Thoáng lẽ lên chút ý thức cạnh giác theo bản năng Nhưng cánh tay đang ôm chặt đi vất dịch quản Nỗi bị thương đau đớn Cảm từng giờ dặt trong tim Đã dùng nén chút lý trí đó xuống Hắn không buông tay. Thân thể này, con người này đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, truyền võ công cho hắn, dạy hắn làm người. 10 năm nay, hắn luôn nhìn theo mà sống, mà đi về phía trước. Nụ cười ấy, tiếng nói ấy, đều yên đậm trong mỗi trang huyết ức của hắn. Đúng như là tiếng sấm nổi trong đầu, khiến hắn không thể nào động đậy. Hắn làm sao buông tay được? Trù tiên cổ kiếm sáng rực lên. ánh sáng làm cho mắt cả đầu nhức, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ. Vị vị tuyệt vọng của duy năm trước tràn về. Trong nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ đã dồn hết sức lực toàn thân bộ tỏa. Ngăn cản đà rơi của quỷ lệ Cùng ngã vật sang bên Địa quan xẹt ra bốn phía Rồi tiêu biến trong nháy mắt Vòng đòn sáng lóa mắt thu hẹp lại trong sát đà ngắn Tru tiên cổ kiếm Vô tình xuyên qua lồng ngực điểm bất dịch Bái liền không trùng Lào thẳng tới bên cạnh đạo huyền chân nhập Cánh tay dài xương sẫu dơ ra nằm lấy chui kiếm Xác na đó cả trời đất như tĩnh lặng lại Ngay đến những ánh sao lấp lánh ở tận xa xăm Cũng dường như không lấp lánh nữa Không một chút máu Cả đến một giọt cũng không còn Quý lệ thất thần Của lúc như Đánh mất mọi cảm giác Cứ vô thức mà bò tới chỗ đi bất dịch Lục tiết kỳ dơ tay ra kéo lấy hắn Thế nhân vừa dơ ra nửa chừng liền khưởng lại Một tiếng sấm trên văng vọng tờ Trên trời mê đen kéo tới uống, uống Cuối cùng là những giọt mưa rơi xuống Chỉ là trận mưa này Khiến cho mọi thứ như tối đen Cùng với những tiếng sâm, mưa mỗi lúc mụn nặng. Trên trời những tia sét nhằn nhịp, như những con du lòng, xé toàn bằng đỉnh đèn tốt. Chữ bãi đất, nơi điểm bất dịch nằm đỏ. Bằng tay của lão, dường như có một ngón khẽ đậm đạch. Quỷ lệ sợn lại, hắn hét lên sư phụ, sau đó lao tới chỗ đi bật chữ. Lục tiết kỳ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt như mất đi ly trì. Nhưng một thoáng kinh động qua đi, nàng liền vội vàng kéo quỷ lệ. Nhưng mà chỉ nắm được giải áo, trong một tiếng, giải áo bị xé toàn. Lần chừng không Một luồng hắc khí bao quanh lấy đạo hiền chân nhân Sắc mặt điên cũ Trông như một vị ma thần Nhìn những kẻ mà số phận bị ông ta nắm trong tay Tru tiên cổ kiếm trong tay ông ta Một lần nữa lại phát ra những luồng quang kỳ quả Chứa rõ lên khuôn mặt ông ta Càng làm tăng thêm vẻ ta em Quỷ lệ giống như là trong cơn tuyệt vọng từng thấy sinh lộ đi cùng lão tử. Thế nhưng hắn không để ý, trên khuôn mặt điên bất dịch lúc này, những luồng hắc khí không vì sự lao tới của hắn mà tiêu tan, ngược lại lại càng thêm nồng nặc, đã hoàn toàn bao phủ khuôn mặt của điên bất dịch. Đúng lúc quỷ lệ lao tới, tay dơ ra ôm lấy sư phụ mà gạo thét Chứng thủ của Điền bất dịch đột nhiên lật lên Một luồng pháp lực vô thượng Như một đầu trùy lớn Mạnh mẽ đánh vào giữa ngực quỷ lệ Sắc mặt hắn như sử lại Một lúc sau Thương hình hắn bắn đi Lăng lóc trên đất Tô vi của điền bất dịch Nhìn khắp thiên hạ có được mấy người Một chữ uy lực không nghĩ cũng có thể biết Hơn nữa quỷ lệ Lại không có sự đề phòng Nhất thời không biết bị đánh gãy Bao nhiêu cái xương xương ngũ mạch đảo lộ Cũng may vì hắn học được thiên thư Thay vào đó là bát nhã tâm kinh hộ thần Của thiên âm tự Nên mới không bị vất mạng Nhưng lúc này hắn cũng bánh xa Tới bà trường Mặt mày hoa lên Đau đớn tục cụ Nhưng trong lúc này Hắn chỉ có nghĩ tới một điều Sư phụ người làm sao vậy Tiếng cười tả Từ lưng chừng không truyền tờ Đào hiện đang lơ lững Cười lên cách cuồng lọ Không phải người muốn cùng ta đồng với ưu tận sao có phải người muốn vì dân trừ hại sao <cười> thế nào cái mùi về của cổ kiến từ tiên ra sao <cười> thân thể đều mất dịch từ từ đứng lên Mặc dù động tác còn khiên cữ Thế nhưng trong mỗi động tác Đều bao hàng một lượng lực kỳ quả Trên khu mặt lão đã mắt khí càng lúc càng bốc lên Mỗi lần như vậy đều khiến cho người khác Cảm thấy kinh tâm động phạch Địa bất dịch từ từ đưa tay phải lên Năm ngón tay được nhiên xòe ra Xích diễm tiền kiếm từ xa Đột nhiên sáng lên Lập tức bay về tay lão Địa bắt chân từ từ bước tới Hướng về phía quỷ lệ Mưa càng lúc càng lớn Cặn lúc càng ràng Nhưng một tiếng rồng gầm lên Thì da xuất vỏ Khuôn mặt lục tiết kỳ trắng bề Nắm chặt kiếm đứng trắng trước mặt quỷ lệ Nước mưa khiến cho đất dưới chân nhạo nhé Quỷ lệ một đầy máu tư Chỉ trong chốc lát đang nhuộm đỏ cả áo Đến giọng nói hắn cũng rất quả Sư phụ Ngư... sao vậy? Điền bất tịch như không nghe thấy gì Mà mưa to gió lớn Dường như cũng không ảnh hưởng tới lắm Lão cứ lầm lì tiến tới Mỗi bước xác ý càng thêm lặng Một tiếng sấm nổ ngay trên đầu Kể cả Đạo Huyền chân nhưng đang bay lơ lụm Cũng không khỏi giật mình Lập tức sau đó Sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi một cách cổ quản Đó dường như là một thần thái hoảng loạn Như là giật mình tỉnh dậy Không nhớ nổi là mình vừa mơ thấy gì Dường như tương thông với thần thái của đạo huyền chân nhân. Thanh ru tiên trong tay lão của bớt chợt sáng lên ánh sáng kỳ quản. Trồi thì dần dần tắt hạm. Tiếng sấm như tiếng trống lay động cả thế gian. Dường như chư vị thần tiên trên trời cũng đang động nổi. Đúng lúc này bước chân của điểm bất dịch đột nhiên đứng lại. Mà đám hắc khí bao quanh khuôn mặt của lão Cũng dần dần tiêu biến Lộ ra hàng mặt Trước mắt đó tồn tại bao lâu Phật gia có nói Hạt cải có thể chứa núi tu gì Một sát nà có thể là vĩnh hẳn Vốn là như vậy Thế nhưng thời gian một hơi thở y nghĩ đó Sao lại chỉ là một chết mắt như vậy mà thôi Đôi mắt đó chăm chú nhìn vào đôi mắt của quỷ lệ Nhìn hắn đang lan lộn trong đám buông Miệng tổ máu Cứ kêu lên hai tiếng sư phụ Các diễn tiền kiếm cháy lên hừng hồng Chứa rõ đôi mắt đó Trên mắt đó có thể dài bao lâu Để bất dạy thắt đầu mạnh một cái như dùng tất cả sức mạnh Nhìn thẳng vào luật tiết kiệm anh chớp nhập nhảy Mưa gió gào thẹt Thiên gia thần kiếm cũng cháy lên thứ ánh sáng màu xanh Chảy trong 10 giọt Ánh mắt của rụt tuyết kỳ thời khắc đó Nhìn thẳng vào ánh mắt của điểm bất dịch Như tiếng sấm Như ánh chết Tựa như gió bão cuồng phòng Nó nhìn thấy trong đôi mắt đó là cả một sức mạnh to lượng Chầm chú nhìn vào nè Lúc đó cô mặt nàng không có lấy một chút huyết sắc. Đến làng môi của nàng, chuyên như cũng trắng bệnh. Thiết sếp chấp ấm ấm, khiến do đạo huyền chân nhân khẽ rúng động. Phía mặt thất sắc dần dẫn bước đi. Dường như của lúc ấy trung điên kiếm cũng sáng lên. Trên trời đất này, chỉ có mưa gió gào thét. Ánh mắt của Điền bất dịch một lần nữa lại bị đam khí chàng lắm. Bước chừng của lão nặng nề dẫm lên mùn đất Từng bước từng bước một Từ từ Xác khí nặng nề Nặng nề xác ý đi đi đi sẽ thúc Giọng nói của Lục Tiết Kỳ không hiểu vì sao trở nên khó khăn Ứng chứ trong đó là vẻ đau khổ Ngươi đừng có tới. Xin ngươi đừng có tới đây. Quỷ lệ cố gắng chống tay để đứng dậy. Thế nhưng chống được một lúc. Đôi tay dường như vô lực. Khiến thân hình đổ ập xuống. Mùn đất bắn tung té vào. Hắn cố gắng ngẩng mặt lên nhìn sư phụ. Mỗi bước một bước đang tiến về phía hành Xích diễm vẫn ở ngực chay Không biết là đang thiêu đốt lên hồ ai Trong mưa điểm ước dịch vẫn bước lại được Thiên gia trong tai lục tiết kỳ khẽ khẽ lây đập Sát mặt nàng Càng lúc càng trăng Đi sứ thúc Ngươi Người đứng lại Trả lời nàng chỉ là xích diễm tiền kiếm Còn lửa hừng hợp bổ xuống Trong chết mắt nước mưa Trong phạt vi ba tất đều khô ra Đi bất kỳ bị quỹ thuật thần bí khống chế Nhưng một thân đạo hạnh công lực Không vì thế mà bị mất đi Lục tiết kỳ miễn cưỡng đưa thiên gia ra đỡ Khen một tiếng. Cả người và kiếm cùng bị bắn lên Bay ra đằng sau lưng điểm bất dịch Giờ đây Giữa hai thầy trò đã không còn cái gì ngăn tình Điểm bất dịch đứng lại Giờ cao thành kiểm đề Quý lại mặc dù toàn thân vô lực Nằm dưới đất Nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn điểm bất dịch Chỉ là khuôn mặt của lão giờ đây Đã bị che phủ bởi lùn hắc khiến Không còn nhìn đỏ thần thái. Nữa. Người gió vẫn gào thẹp. Trời đất vẫn như rung chuyển. Đột nhiên điểm mất dịch hét to lên tiếng. Xích diễm đột nhiên bừng cháy hơn bao giờ hết. Nhằm thắng đầu quỷ lệ bổ xu. Quỷ lệ không tránh nén. Mà cũng không thể tránh nén. Miệng hắn mở to. Không biết muốn hét lên điều gì Chỉ là âm thanh đó toàn bộ như bị ác đi Bởi tiếng gào thét của trời đất Nhưng gian như bị rạch một vẹn Trong một sát na chói loa cả trời đất buồn bị Động tác của điện bất dịch vẫn không lại Xích diễn Đột nhiên dừng lại cách đầu quỷ lệ Nữ tất Toàn bộ động tác của điểm bất dịch như dừng lại Ngọn lửa của xích diễm cũng từ từ tắt dâm Trên ngực của điểm bất dịch Nơi trái tim lộ ra bụi kim Mũi kiếm cháy lên ngọn lửa màu xanh niết biển Xuyên qua người của lão Mưa gió như đau Họ tương hình đang đứng sau lưng lạ Vô số những giọt nước lăn chảy Đi khuôn mặt đó Khuôn mặt tái xa Toàn run rung rảnh Chỉ trong một sát na Mà ông trời đánh liền Ba tiếng xanh Đúng vào bên cạnh đầu huyền chân nhân Khiến cho lão giật mình Xác mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ Ngưỡng mặt lên trời Rú lên một tiếng Rồi hóa thành một đạo quan Như tên bắn bụt rời khỏi nơi đó Chí đất quỷ lệ sửng người lạ Hắn sướng sờ nhìn sư phụ Nơi mà mũi kiếm xuyên qua Không có máu Một giọt máu cũng không còn Xích diễm đã thôi không chạy Như là một thanh sắc tầm thường rơi xuống đất Cùng lúc đó Hai chân điện bất chệt mềm nhục Khiến cả thân hình đổ xuống Lùa hát khí bao trùm khuôn mặt Cũng dần dần tan biệt Lục tuyết kỳ tay vẫn nắm chặt lấy thanh thiên gia Cũng bắt đầu khẽ rung rung Nhưng nàng không có vẻ gì do dữ Hai mắt nhắm nghiệp Quỷ lệ thét lên Như là một con giả thú tuyệt vọng Nước mắt lằn dài trên mặt Không biết lùn sức mạnh từ đâu Khiến hắn bật dậy ra tới điểm bất dịch Khuôn mặt quen thuộc của điểm bất dịch Lại một lần nữa xuất hiện trong mưa gió Hai mắt lão mở to Không biết vì sao không nhắm lại Sau đó khuấy miệng lão khẽ nhết lên Cười cười với quỷ lệ Sau lần lục tiết kì như mất hết sức lực Bụng khuyện xuống Ngồi bề trên đất Quỷ lại nhìn lên bếp thương trên ngực Trong lòng biết rõ Vì ân sơ nuôi hắn trưởng thành Cuối cùng đã đi đến đoạn cuối của số mẹ Không cách gì cứu chữa được Tại sao? Hắn gào lên, thét lên nước mắt hòa lẫn với nước mưa Hắn nào tới năm lấy đôi vai của lục tiết kỳ mà lại hồng Một bàn tay nắm lấy tay hắn cản lại Một bàn tay yếu ớt vô lục Nhưng quỷ lệ lại tuyệt nhiên bị bàn tay ấy kéo lại nhìn ta. Quỳ xuống giật giật nằm lấp báp. Sifon. Sifon. Đi mất dịch nhìn hắn. Sắc mặt đờ đẫn. như việc đó ngưng tụ tất cả sức lực còn lại. Cố gắng nói với quỷ lạ Quỷ lệ dơ tay ra Nắm chặt lấy bàn tay của điện bất trình Từ lòng bàn tay lão truyền đến Chỉ còn sự giá lực Hắn không kìm được Khóc to lên Trong đêm mưa không ngớt hòa lẫn với tiếng mưa Miệng không ngừng gọt không kìm được, khóc to lên. Trong đêm mưa không ngớt hòa lẫn với tiếng mưa, miệng không ngừng gọi. Sư phụ. Điềm Bất Dịch chậm chú nhìn hắn. Điềm Bất Dịch chậm chú nhìn hắn, Khóe miệng khẽ cười. Thật năm năm này. Lão thất. Sư phụ Con đây Con đây Quỷ lệ vội vàng ké sát điện vật dịch Nước mắt từng hàng từng hàng Lăn rơi xuống đôi tay lạ Sau khi ta chết Con Con mang sát ta Vệ đại trục phòng Giao cho, cho sư Giao sư nược Quý lệ vội vàng gực đầu sắc mặt thủng khổ Thân hình rung lệ Điều bất nhật nhìn hắn Thanh âm càng lúc càng vội vã Càng lúc càng nhỏ nhật Con Con phải quyền suy nữ Con. Không được quá đau thực Làm chuyện ngu ngốc Tiếng cuối cùng, đi mất dịch cố gắng nói với Lê, nhưng thanh âm cứ lạc đi. Bàn tay nắm lấy tay của quỷ lệ, đột nhiên thỏng xuống. Quỷ lệ sửng người lại, toàn thương rùng lên, cục đầu xuống đất. Mưa giáo vẫn gạo thét, vẫn rơi xuống như những mũi dao xé vào xương thiệt, hụt phách con người. Không biết qua bao lâu Hắn chỉ còn khẽ kêu hai tiếng Sư phụ Sau đó trước mặt hắn bỗng tối xâm lại Toàn thân cục bên xác riêng bước chân Đến đây lết hồi 229 Mời các bạn lắng nghe tiếng Hồi 230